Trạch Thiên Kiếp Miêu Nị Quyển 1 chương 192 ba người đã từng bê một Cờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz Gì là vận mệnh Từ này có vô số cách giải thích giàu nghèo Lĩnh ngộ Sinh mạng Cái này mờ ảo không có quỷ tức Khó có thể nắm lấy Mà cũng có thể nói là thiên ý huyền diệu không thể biết Nếu vận mệnh thật sự không thể biết cũng không thể thay đổi thì sự tồn tại này không còn ý nghĩa Khi thiên thư đến trái đất Sinh mạng trên đại lục bắt đầu tu hành Bắt đầu hướng sao trời mượn lực cải tạo tự nhiên Người tu hành sẽ không tiếp nhận lại phán đoán suy luận này Bọn họ sẽ tự hỏi vận mệnh của mình rốt cuộc là cái gì? Sẽ dùng tinh thần không biết sợ đối mặt với vận mệnh Cũng dũng cảm làm ra thay đổi Lúc mỗi người tu hành và thế giới phát sinh liên hệ Đó là cái đêm xác định ngôi sao số mệnh Vì thế mọi người bắt đầu nhận thức vận mệnh Cuối cùng cũng rơi vào trong biển sao giữa bầu trời đêm Từ xưa đến nay, sao trong bầu trời đêm, bất kể vị trí hay độ sáng đều là cố định không thay đổi. Trang nghiêm mà vĩnh hằng chiếu sáng nhân gian, liên hệ giữa vô số vì sao cũng không phức tạp. Nhưng căn bản không thể hoàn toàn miêu tả được, tại sao đường công tạo thành đồ án phải như vậy? Nhìn lên trời sao mọi người sẽ thấy đồ án xinh đẹp tới mức làm lòng người kinh hải Phức tạc đến làm lòng người kinh hải Rồi sẽ tự nhiên cho rằng trong đồ án cất dấu ý nghĩa cực kỳ sâu xa Vô số năm trước Các tiền bối trong quốc giáo mơ hồ quan sát được cảm ứng nào đó Phỏng đoán trong tinh không có lực lượng Ở trong bóng tối ảnh hưởng đến số mệnh toàn bộ đại lục. Còn đối với từng sinh mạng đơn độc mà nói Ngôi sao số mệnh của hắn cùng với ngôi sao số mệnh quanh mình Cùng với toàn bộ sao trời liên hệ với nhau Hoặc chính là mạng lưới vận mệnh của sinh mệnh Cách nói này vừa vặn phù hợp với điện lý về vận mệnh Cũng là cách giải thích khó khăn nhất vận mệnh là quỷ tích vận động giữa người với người. Tin không vô hạn có thể cất chứa vô số nhân sinh, có thể cất chứa vô số ký thác và hy vọng. Dù vận mệnh cá nhân huyền diệu thế nào cũng có thể ở trong đó tìm được miêu tả tương ứng. Có thể nói, sau khi một người sinh ra, vận mệnh của hắn sẽ tìm được miêu tả đối ứng trong quỹ tiếc. Cũng có thể nói, trước khi một người sinh ra, vận mệnh của hắn đã tồn tại ở trong tinh không, hoặc là một đường công ngắn ngủn, hoặc là một bức họa đồ rộng lớn đầy khí thế. Người tu hành muốn thay đổi vận mệnh thì phải thay đổi đường công hoặc đồ án miêu tả bản thân. Đầu tiên là phải thay đổi vì sao số mệnh vị trí hoặc là độ sáng Mà nếu quả thật có thể làm cho vị trí và độ sáng của ngôi sao số mệnh phù hợp với nguyện vọng của mình Như vậy các đường nối và những vì sao khác cũng biến hóa theo Sẽ có vận mệnh của rất nhiều người theo đó thay đổi Vận mệnh chưa bao giờ là tồn tại độc lập Vận mệnh mỗi người hòa cùng một nhịp thở với vận mệnh của hắn Như trên đạo điển giải thích vận mệnh Là quỷ tích vận động của người với người Chỉ là qua trăm triệu năm Vô số người xem sao ghi lại Trong bầu trời đêm sao không thay đổi Bất kể vị trí hay độ sáng đều chưa từng biến hóa Muốn thông qua việc di động sao số mệnh để sửa lại vận mệnh của mình là chuyện không thể nào Ai có năng lực đứng trên mặt đất ảnh hưởng tới thiên lăng Ai có thể thân ở nhân gian mà di rời được sao Quyển cuối của Đạo Điển Tổng Luận Chương vận mệnh tương quan cộng lại chừng hơn 600 chữ cũng chỉ đề xuất khả năng Khi người tu hành tiến vào cảnh giới tự do chân chính mới có thể làm được điều này Nhưng mà cảnh giới tự do so với thần ẩn trong truyền thuyết càng thêm huyền diệu Cho tới bây giờ chỉ là tồn tại trong tưởng tượng Làm sao có thể là thật Như vậy, rốt cuộc có ai từng nghiệp thiên cải mệnh thành công Dựa theo ghi chép trong đạo tạng Từ khi thiên thư đến trái đất tới nay, Trên đại lục chưa từng xuất hiện qua chuyện như vậy. Cho dù thật sự phát sinh qua, Bởi vì không có chứng cứ nên ảnh hưởng cũng không quá lớn. Căn bản không có ai dám công khai nghị luận. Trên thực tế, dân gian vẫn lưu truyền, phỏng đoán, Ngàn năm qua từng có ba người nghiệp thiên cải mệnh. Chỉ có khi ba người bị hoài nghi nghịch thiên cải mệnh mới có năng lực khiến Khâm Thiên dám xót sạch toàn bộ ghi chép Mới có uy khi quyền khiến cả nhân loại cũng không dám thảo luận chuyện này Bởi vì ba người kia đều là các đế phương của đại lục Ba người kia theo thứ tự là Đại Chu Thái Tổ Hoàng đế, Thái Tôn Hoàng đế cùng với Thánh Hậu Nương Nương Ngàn năm trước Dân chúng lầm than Bắc có ma tộc dương mắc hổ Nam có đám thế gia ly tầm bối đức Vô số nghĩa quân khởi binh Chinh chiến liên tục Giang sơn sát tan vỡ Trong chiến hỏa liên miên Trên đại lục mạnh xuất hiện vô số cường nhân Thậm chí nối tiếp xuất hiện mấy vị theo thánh cảnh đại cường nhân đó cũng là lần đầu tu hành giới bảo pháp. Trong lúc nhất thời, thành Lạc Dương đầu biến hóa không lường. Hôm nay một vị đại tướng quân mang theo phế đế Sáp nhập Đông Câu. Ngày mai phía Nam tiêu ra nhị công tử tự phong tư Mã, cầm cáo thư thánh nữ Phong mang theo cường giả chư Tôn phái đi thanh quân trác. Cũng không đến cuối ai sẽ tới thu thập những mảnh vỡ đã bị tàn phá này Thái tổ năm đó là quân thủ quận thiên thủy Bởi vì là người thân của sủng phi phế đế cho nên được tính nhiệm phụ mệnh thủ thành Có thể nói hắn khiêm tốn Cũng có thể nói hắn chính là người rất bình thường Tóm lại Chiếm một chỗ như thiên thủy quận mà ngay cả cờ không dám ra khỏi núi một bước Trong mắt thế nhân là tầm thường vô vi đến cực điểm Căn bản không có ai cho là hắn có khả năng đoạt được thiên hạ Chỉ điểm Giang Sơn Thường thường chẳng ai nhắc tới họ tên của hắn Mọi người chỉ nói thiên thủy quận vị trí địa lý không tệ Hơn nửa Thái Tổ mới sinh được người con tên Anh Tuệ, bằng cách ẩn nhẫn tự bảo vệ mình trong cơn sóng gió. Ai nghĩ? Theo thời gian trôi qua, đại lục thay đổi bất ngờ, quần hùng giao chiến không ngớt các thế lực tổn thất thê thảm và nghiêm trọng. Thái Tổ ở Thiên Thủy quận nghỉ ngơi lấy lại sức, từ từ hùng mạnh, Rồi có một ngày dẫn ba vạn đại quân vượt qua ngọn núi phía Đông Khắc chế liên tiếp 17 thành Liên minh với thế gia phía Nam đạt được sự ủng hộ của Đạo Môn Ở ngoài thành Lạc Dương Đại Thắng lấy tên Hổ Kheo Nghĩa Quân Thành công giết tiến thành Lạc Dương Năm thứ hai tiến thẳng đến Kinh Đô Trước Thiên Thư Lăng chính thức đăng cơ thật sự là nhất thống giang sơn. khi xem lịch sử giai đoạn đại chu lập quốc có chứa nhiều chỗ không thể giải thích, có rất nhiều chuyện theo đạo lý mà nói là không có khả năng xảy ra. tỷ như vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, hơi chút hướng thiên lương quẩn liếc mắt nhìn. Chỉ sợ sẽ gặp dành trước bóp chết còn rất nhỏ yếu Thái Tổ. Thái Tổ ra kỳ nối sau khi tập ba tràng huyết chiến. Mỗi lần mắt thấy thế cục nguy ngập là lúc. Lại tổng có thể gặp dự hóa lành thành lạc dương ngoại hợp với hơn 10 tràng thảm thiết chiến đấu. Thái Tổ sớm nên chết rồi. Cố tình vẫn chưa có chết dường như tối tâm trong có loại lực lượng luôn luôn tại phù hộ hắn. nếu như nói là vận khí, vực này đại vận khí liên tục thời gian dài như vậy vận khí, đó chính là số mệnh. Thái Tổ cho Kinh Đô đăng cơ về sau, Chư Tử mang theo vô số danh tướng chung quanh chinh phạt, phía Nam chưa thế gia tôn phá danh nghĩa xương thần này không phục khắp nơi vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất đều bị quét sạch. trong lúc nhất thời, thiên hạ anh hùng nhân vật hoặc tử hoặc bị bắt, đều mang đến chinh đô. này cường nhân làm sao cam tâm chịu phục? ở pháp trường thượng a thiên mắng địa không ngớt. có loại cách nói đó là từ đó trở đi bắt đầu truyền lưu thái tổ hoàng đế sở dĩ có thể nhất giặc rửa tầm thường khí, cho trên đời cường nhân hoàng sừng sưởng bên trong vết sắp xuất hiện đến. Bởi vì hắn ở hơn 10 năm trước liền cùng đạo môn đứng đầu. Đó là Lạc Ki một thế hệ giáo hoàng kết minh, dùng vi pháp nào đó nhiệt thiên cải mệnh. Đem ngôi sao số mệnh của hắn biến thành đế sao các bạn đang nghe truyện tại tuyện audio.xyz